tôi nhớ lão trần kể chuyện trộm mộ từng nhắc đến quan sơn thái bảo khi ban sơn xả lĩnh hợp sức cùng trộm mộ cổ bình sơn đã gặp phải một thi thể hình dung kỳ dị nơi có lộ phòng lầu sắt dưới giếng đơn điện vô lượng căn cứ vào di vật trên người xác chết thì đoán đó là quan sơn thái bảo trong đám trộm mộ thời nhà minh năm đó lão trần và cả gô điều nhiều hiệu rộng, mà vẫn chỉ nghe danh chứ không biết thực hư về Quan Sơn Thái Bảo. Nghe nói bọn họ hành tung vô cùng bí hiểm, việc của Quan Sơn đến thần tiên cũng không đoán nổi. Đáng chồm xả lĩnh bây giờ, đang đi tìm mộ cổ Bình Sơn, nên chỉ mau chóng đem thi thể Quan Sơn Thái Bảo đột đi cho xong việc. Lời lão Trần vẫn vang vẳng bên tai, nhưng tôi và Sơ Lê Dương hoàn toàn không ngờ trong cuốn nhật ký công tác giáo sư Tôn đánh rơi lại nhắc đến quan Sưn Thái Bảo tôi và giáo sư Tôn chỉ gặp nhau hai lần ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây hai bên ăn nói không hợp và lại người này tính tình cổ quái vui buồn thất thường nói chuyện úp úp mà mà cứ định nói lại thôi hình như có mối thâm thù với cánh đầu đấu nhưng lão ta là chuyên gia khảo cổ, lại lén lén lút lút vào bảo tàng dòm ngó cổ vật, trong cuốn nhật ký công tác còn nghiên cứu về lịch sử rất trộm mộ thời cổ đại, xem ra nhất định là người có nhiều bí mật. Nhưng việc lão ta làm mới gọi là thần tiên cũng không đoán nổi. Nhưng người biết quá nhiều bí mật lại không thể nói ra, nhất định sẽ khó sống yên. Thời gian lâu dần. Những bí mật đó sẽ trở thành chi kỷ Thành nỗi dằn vặt, trách móc nội tâm Cho nên một số người lựa chọn cách chốt bỏ đặc biệt Để giảm áp lực cho chính mình Vì như ghi lại chi tiết sự việc ra giấy Tôn học Vũ Đại Khái là loại người này Trong nhật ký công tác của lão Ngoài những bí mật ít ai biết đến Được ghi chép tỉ mỉ Ý kiến chủ quan của cá nhân tôi Cũng lộ rõ qua từng con chữ Tôi và Sơ Lê Dương Đọc thật kỹ quân sổ Giáo sư Trần là bạn cũ lâu năm Với Tôn học Vũ Trước đây cũng từng nhắc đến chuyện Lão với chúng tôi Thêm vào một vài suy đoán nữa Có thể dễ dàng hiểu được Nội dung quân sổ ghi chép Hóa giả cơ mật quốc gia Mà giáo sư Tôn nhắc đến Đúng thật là cơ mật quốc gia có điều không phải là đương thời và đa phần đều là tuyệt mật thời cổ đại các nét văn hóa cổ xưa như bói quẻ đoán điểm dự ngôn ám thị cả đông lẫn tây đều được ghi chép lại nội dung và hình thức đa phần rất thần bí khó hiểu trong số đó có lòng cốt xuất hiện sớm nhất và thời yên thương cũng chính là chữ Mà quẻ bói khắp trên mai rùa Học giả đời sau gọi những văn tử thần bí cổ quái Khó giải này là thiên thư hay mê văn Lòng cốt thiên thư Ghi lại nhiều nội dung bói toán Điểm trời, bất tử, trường sinh Việc giải mã thiên thư vừa khó, vừa khô khan, Nên ít người theo đuổi Tuy rằng trong quan điểm của người thời nay Nội dung bói toán đó toàn là nhảm nhí, là kết quả của thời kỳ khoa học còn chưa khai hóa. Nhưng đối với công tác nghiên cứu các hoạt động xã hội, kinh tế, quân sự, chính trị mấy ngàn năm trước, thì Long Cốt Thiền thư vẫn có giá trị vô cùng quan trọng. Nội dung công việc của Tôn Học Vũ chính là giải mã các bí mật cổ đại, truyền phụ trách thu thập mai rùa, xương thú, Có khắc văn tự phủ hiệu, cổ Được khai quật từ khắp mọi nơi tuy thu gom sắp xếp dễ dàng Nhưng để giải mã cả một hệ thống Những mặt văn cổ đại Không cùng bối cảnh lịch sử Mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào Thật khó hơn lên trời Có khi chỉ một phủ hiệu đơn giản Đang ngốn mất vài tháng nghiên cứu khảo chứng Công việc gian khổ khô khan này Sau một thời gian dài Đã biến giáo sư Tôn Thành con người tính tình quái gở, Nhưng lão vẫn xì mề không rút chân ra được Thậm chí Nói lão giả này Đã bị tàu hòa nhập ma Cũng không quá chút nào Tận đến thời nhà đường Khi cuốn lòng cốt mê văn phả ra đời Việc nghiên cứu lòng cốt thiền thư cuối cùng Mới có bước tiến triển thực sự Nhưng từ đó đến nay lại gặp phải một trở ngại không thể vượt qua. Đó chính là quẻ tượng và cơ số. Thời Tây Chu thịnh hành diễn quẻ, quẻ tượng từ những lần soi đuốc bói rùa là cảnh giới cao nhất của thuật bói toán, gọi là thiên cơ. Ngày nay có thể nhiều người không lý giải nổi vì sao cổ nhân đã có thuật đoán hung cát phúc hòa mà còn phải dùng quẻ tượng diễn giải chứ không miêu tả trực tiếp kết quả. Thực ra, không phải chỉ có diễn quẻ đoán thiên cơ. Các thuật tiên đoán trong lịch sử Trung Quốc như thôi bối đồ, mã tiền khóa, mai hoạt thì, thiêu bích ca đều hết sức mập mờ khó lý giải, đa phần đều cố làm ra vẻ huyền hoặc, mang hết thầy những tiên đoán bí mật truyền lại bằng những lời bóng gió hoặc đồ kiểu tranh vẽ thi ca để hậu thế tự diễn giải ý nghĩa, cố tình không nói luôn kết quả. Kì thực loại hình này chính là cách thể hiện quan niệm truyền thống thời cổ đại. Cổ nhân cho rằng, u thâm vi diệu, thiên trì cờ dã, tạo hóa biến dịch, thiên trì lý dã, luận thiên lý ứng nhân khả dã, tiên thiên cơ dĩ hoặc nhân. Thiên tất phạt chi Ý nói thiên đạo không ngừng biến đổi có thể đàm luận Để con người hiểu được đạo lý thiên nhân tương ứng Nhưng thiên cơ lại không thể nói rõ Bởi thiên cơ vi diệu dễ làm con người ta mê hoặc, ngông cuồng Thường có câu Thiên cơ bất khả lộ Người quân tử phải tàng khí tại nhân Đợi thời hành động Mây sói quẻ Chu Thiên thời Tây Chu lại biến hóa cùng trời đất, soi sáng vạn vật không gì giấu được. Theo như ghi chép trong lòng cốt thiền Thư, khi quẻ số Chu Thiên ra đời, ban đêm có quỷ kêu khóc, sau đó nước sông Hoàng Hà dâng lên, nhấn chìm vô số người và súc vật, chỉ vì cơ mật của Tà Hóa bị tiết lộ từ đó, cho nên mới bị hủy mất một phần hai chỉ để lại tám quẻ trên đời. Nhưng quẻ bói thất lạc này đã trở thành nút thắt cổ chai trong công trình nghiên cứu của giáo sư tôn. Quẻ tượng cổ đại ghi trên mai rùa lại muôn hình vạn trạng, giống như một kho thông tin quý giá đồ sộ. Có 102 nhưng không có quẻ số chu thiên thì cơ bản không cách gì lý giải thành quả trên đời lao dốc lòng dốc sức nghiên cứu chỉ thiếu một chiếc chìa khóa then chốt nhất này thôi. Cũng bởi giáo sư tôn tinh tình bảo thủ, không hiểu nhân tình, lại ngoại giao kém, nên thường không được tôn trọng xứng đáng. Nhưng lão nhất quyết đâm đầu vào ngóc cột, định tìm ra quẻ rỗ chu thiên, giải mã hoàn toàn quẻ bói long cốt chủ thiền. để lúc đó trong ngoài nước đều chấn động, cũng không uổng công lão bao năm đầu tâm huyết. Bí mật cổ đại đa phần đều ẩn dấu trong các di chỉ, mộ cổ hoặc hang động. Bởi vì mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất, không gian khép kín, minh khí tùy táng trong đó, thường được giữ gìn, nguyên vẹn, nên giáo sư tồn đặc biệt đặt nhiều hy vọng. Mỗi khi cơ quan khảo cổ phát hiện ra lăng tầm mộ cổ, là lão chỉ chăm chăm vào mai rùa, xương thú và chữ khắc trên đỉnh đồng. Hy vọng tìm ra chút manh mối nào đó Nhưng khảo cổ khai quật Sau giải phóng đa phần đều là bị động Nhưng mộ cổ chưa từng bị phá hủy Lại phải liêm phong bảo vệ theo quy định ra sư tồn quanh năm công tác Tại các cơ sở Và hiện trường khảo cổ Nhưng năm gần đây Được tận mắt chứng kiến mộ cổ khắp nơi bởi cái rỗng cả mười Không biết đã bị dân trộm mộ các thời lọc đi lọc lại biết bao nhiêu lần, có vài lần nhân viên khảo cổ phát hiện ra, nhưng mộ cổ tương đối ít thô đào, còn bừng thầm, từ bên trong ít nhiều cũng còn lại vài món đồ. Ai ngờ khi vào đến nơi, đây mộ đã bị đào lỗ chỗ như cái tổ ong. Thì ra dân trộm mộ thời xưa có thể quan sơn tầm táng đào hầm thẳng tới địa cung. Tránh được đất dày đa lớn trên đỉnh mộ phần So với kinh nghiệm Khi giới và phương pháp kế chuyển Mấy ngàn năm của dân trộm mộ Thời xưa Phương pháp khảo cổ ngày nay rõ ràng bụng về lạc hậu Và lề mề hơn nhiều Chuyện này làm giáp sư tôn Đau đầu nhức óc Hận bọn trộm mộ đến tận xương tủy Những tiền này Từ cổ chi kim tra chuyển con nối Đào mộ suốt mấy ngàn năm nay Mời dân đến cảnh đa phần lăng mộ Với những văn vật quý giá trồn trong đó Đều chỉ còn lại một hố đất trống trơn Nếu bọn trộm mộ quá đông như vậy Thì các loại quẻ tượng thần bí trong long cốt thiền thư Đã được phá giải từ lâu Giá trị và thành quả nghiên cứu của giáo sư Tôn Sẽ được thừa nhận lao đi tới đầu Cũng sẽ được người ta kính trọng Nhưng giờ... Lá chỉ có thể ngồi đó đô kỵ than thân trách phận Ngày này qua tháng khác Chọc chọc lại thở ra cái giọng bất mãn Chút lòng tươi lợi về địa vị học thuật Cũng chỉ là một phần nhỏ Phần khác giáo sư tồn Đã phải bùa của long cốt thiền thư Nếu không làm rõ được lời giải về thiên cơ Trong quẻ bói khắc trên mai rùa kia Thì đêm ngày lão ăn không ngon Ngủ không yên có lần giáo sư tôn vô tình tung được một manh mối quan trọng, số là vào thời Minh ở tỉnh tứ xuyên có một nhánh thế gia vọng tộc chuyên giả quỷ giả thần đi gây tai họa rất giỏi yêu thuật lại thông hiểu một phương thuật phong thủy gọi là quan sơn chỉ mê nam gọi là thái bảo nước sưng sườn nương bọn người này giỏi mê hoặc lòng người thế lực to lớn quấy thời nhà Minh đăng lực thống trị chính quyền yêu đi rõ rệt nên không làm gì được chúng. Đứng đầu Quan Sơn Thái Bảo là một người giàu nứt đố đổ vách trong vùng. Họ phòng, ông ta hiểu được đạo lưu hòa, luyện khí dưỡng hình, có bản lĩnh thông thiên, gia sản vô địch thiên hạ, thu nạp vô số môn đồ đệ tử, tự phong là địa tiên. Người này không chỉ nghiện trộm mộ, đã khai quật không ít mộ cổ các đời mà còn nghiện cả xây lăng, suốt mấy chục năm đã xây được một thôn địa tiên ngay trong lòng núi. Tuy gọi là thôn trang, nhưng kỳ thực là âm trạch, cũng chính là huyệt mộ. Ông ta đem số mình khí quàn quách đan đỉnh và tượng gốm đào được, thậm chí các loại vật liệu xây dựng quý hiếm trong mộ, như gạch gỗ cũng được ông ta nhất loạt siêu tầm trong mộ thành của mình. Xây nên rất nhiều mộ thất phong cách quái dị Bên trong cũng bố trí đủ các loại bấy dập Trong thành địa tiên Còn đúc cả vách sắt màn bạc Đặt toàn cơ lâu Chất đầy vật khí quý báu Trong sườn lăng các triều Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại Vì quan sơn thái bảo này Có thể đã mắc phải một chứng Thần kinh bất thường nào đó giật có thể Là một kẻ điên say mê phong thủy Lăng bộ bây giờ thái quá không biết vì động cơ gì mà suốt nửa đời người chỉ lo xây cho mình một nhà bảo tàng mộ cổ như thế có truyền thuyết nói người này đã đào được một ngôi mộ tăng lớn trong vùng khai quật được long cốt quẻ đồ biết được thiên cơ bên trong từ đó trở đi tính tình thay đổi cho nên mới xây thôn địa tiên trôn giấu sự thật cho trăm năm sau còn nguyên nhân thực sự khiến ông ta xây dựng quan sơn lăng thì chỉ mình ông biết mà thôi cuối đời nhà minh giặc cỏ trương hiến trùng dẫn đại binh tiến vào đất xuyên ông ta bèn dẫn toàn bộ gia tộc trốn vào núi sâu đèm hết nam nữ lao ấu trong tộc và đam thợ đào núi xây lăng diệt ngày trong mộ sau đó khởi động cơ quan thả đá chèn mộ trồn xông luôn bản thân mình bên trong rèn địa phương đều gọi thôn địa tiên thần bí này là mộ Phong Vương, nhưng từ đó về sau không còn ai biết vị trí thôn địa tiên ở đâu nữa. Việc này không có sử liệu ghi chép rõ ràng, chỉ là giáo sư Tôn trong chuyến công tác tứ xuyên được nghe Xuân dân kể các truyền thuyết về địa tiên âm trạch. xong mỗi người kể một kiểu, thậm chí khó mà phân biệt đâu thật đâu giả, và lại cùng với thời gian người biết chuyện cũng ngày càng ít đi. Ra sự tồn trong quá trình công tác dần tiếp cận được với nhiều thông tin khiến lão càng thêm tin tưởng. quả thật vào thời nhà Minh từng có thôn địa tiên của quan sơn thái bảo. năm đó đội quân giặc cỏ của trương hiến trung sau khi vào xuyên đã nhất loạt đào núi quật mộ sách sử còn ghi giặc cỏ vào sơn huyệt địa để tìm kim thư ngọc phù và long cốt thiền thư giấu trong địa tiền không tìm được nên giết hại vạn người đem xác lấp khẻ. dần có thể toan quân nông dân muốn quật mộ quan sơn nhưng không tìm ra vị trí bèn giết dân chúng địa phương để chút hẳn sau đó đem xác lấp đầy hô rãnh đan đảo ngoài ra còn có một số ghi chép vụn vặt cùng chứng thực việc này từ những góc nhìn khác bên trong cái nhà bảo tàng mộ cổ sâu trong đất suyền do kẻ trộm mộ rốc lòng xây nên này tàng chứa vô số bao vật quý hiếm của mộ cổ nhiều đời không chỉ vậy nhiều khả năng còn có cả mật khí quẻ bói thời Tây Chu thế là giáo sư tôn bèn làm báo cáo đề nghị cấp trên phê chuẩn cho phép lão là một tổ chuyên gia tới tư xuyên tìm thôn địa tiên Kết quả lại bị nhiều người chỉ trích Bảo lão giỏi nghĩ viền vông Quan sơn thái bảo chẳng qua Là truyền thuyết dân gian Hiện nay sức người sức của Đều hết sức khó khăn Sao có thể chỉ dựa vào những thông tin vô căn cứ Mà hao tổn nhân lực, vật lực Đi tìm ngôi mộ cổ Về cơ bản không tồn tại trên đời được Việc này không phù hợp với nguyên tắc làm việc của chúng ta Giáo sư tồn vấp phải cây đinh Bị mọi người bảo là thần kinh Nên đành nít nhịn Âm thầm thu tập tư liệu Mỗi lần đi công tác thư xuyên Đều tranh thủ thời gian len lỏi Vào các bản làng Nghe ngóng điều tra khắp nơi Nhưng càng đi sâu vào trong Lao lại càng phát hiện ra rằng Vị trí cụ thể của mộ quan sơn Về cơ bản Là không thể tìm ra Nghe nói trong các ngành nghề Truyền thống của Trung Quốc Đứng đầu chính là mô kim hiệu ý Tình thồng tầm long siêu sơn Phân kim định huyệt thuyền quan sơn chỉ mê Của quan sơn thái bảo Lại bắt nguồn từ cổ thuật Được phái phát hiệu mô kim Truyền lại từ thời hậu hán Nên nắm rõ Về phong thủy thanh ô hơn hết Quan sơn thái bảo Vốn là cao thủ trong ngày trộm mộ Lăng mộ họ xây chắc chắn Trang bị những phương pháp chống trộm Người thường không thể nào tưởng tượng. Thậm chí ngày địa điểm chính xác cũng vô phương tìm kiếm. Có thể trăm ngàn năm nữa, câu đấu về mộ cổ địa tiền vẫn chỉ là một truyền thuyết dần dàn. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com và chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.